Đối với những người tu hành đạt đến cảnh giới như là đại trưởng lão núi luyện ngục, vũ khí mạnh nhất của lão ta chính là những bí mật ẩn sâu nhất. Lúc này, sắc mặt của tử sinh mạc hiện giờ rất là khó coi. Hắn không muốn bội phục lâm tịch, nhưng hắn lại không thể tưởng tượng được rằng nếu như là chính hắn đối địch với tên đại trưởng lão núi luyện ngục này, vậy đến khi phi kiếm của mình đâm vào bóng người trong khói đen và lửa đen kia, vậy chắc chắn là hắn phải chết rồi. Thế gian này lại có người có thân thể mỏng như vậy hay sao? Tân thể mỏng như là một tấm ra quỷ đó lại là đại trưởng não núi lệ ngục hay sao? Vậy còn nhân vật trong khói và lửa đen kia là cái gì? Ánh mắt của mọi người tập trung vào tên đại trưởng não núi lệ ngục Bởi vì phần lớn mọi người không nghe được lời lâm tịch nói Nên sự kiếp sợ trong lòng bọn hắn còn chưa có đáp án Nhìn thấy nhiều người đang nhìn mình như là một con khỉ Ánh mắt vô cùng quỷ dị Tên đại trưởng não núi lệ ngục này càng không ngừng run rẩy Tất cả Tất cả các người đều phải chết! Lão ta tức giận giống to lên như vậy. Âm thanh này không phải do bóng người đang được khói và lửa đen bao bọc phát ra, mà giống như là từ trong bụng của lão truyền ra ngoài vậy. Nhưng sau khi âm thanh đó chấm dứt, bóng người đang được lửa và khói đen bao bọc lại lại rung rảy mãnh liệt. Toàn bộ sườn xích nối liền với xe người kéo được thả ra ngoài, khiến cho hơn một trăm người tu hành đã hoàn toàn điên cuồng và mất hết nhân tính được tự do. <cười> chó cung rất rạo, thả chó cắn người ư? khi thế của hơn trăm người tu hành đã mất hết nhân tính, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng tấn công tới trước là vô cùng đáng sợ. nhưng lâm Tịch chỉ nhíu mày một lát, cười nhạt một câu, sau đấy quay đầu sang nói với an khải y: lão sư có thể cứu được không? an khải y nhìn hắn lắc đầu, lâm Tịch cũng lắc đầu, sau đó gật đầu với chỉ túc và chỉ san. chỉ túc lúc này vẫn còn đang rất sợ, nhưng lần này hắn ta không còn so sự. Nhanh chóng quán trú hồn lực vào bên trong quyển trượng gỗ sam, rồi lấy ra một hạt giống màu xanh ra cho chỉ san. Chỉ san ra tay. Ngoại trừ máy tắc màu xanh biết khiến nàng trông rất là quỷ dị ra, trông nàng thật là không khác gì một thiếu nữ nhà bình thường cả. Nhưng tất cả mọi người cũng biết người thiếu nữ tu hành có khung mặt non nớt, đến đây cùng với lâm tịch lại là một cường giả như là nam công vị ương. Hồn lực do chỉ san phun ra bên ngoài hết sức là bàng bạc, mạnh mẽ, chấn động sinh ra khí lưu khiến cho áo tràng của nàng căng phòng lên, giúp cho nàng nổi trôi trên không trung cách mặt đất khoảng vài thước. Hạt giống màu xanh đã được nàng ném về con đường đằng trước khoảng vài thước. Trên quan đạo lớn và bằng phẳng của Thiên Diệp Quan tất nhiên là phải có nhiều tảng đá lớn, cùng với mặt đất cứng rắn đã bị nhiều người dẫn đạp lên. Nhưng khi hạt giống của nàng được ném xuống bên dưới, tựa như là vứt xuống một mặt nước, khiến cho nền đất phải rung động. Đây là một sự rung động chiếu lên một màu xanh mạng. Mà. Chỉ là một hạt giống nhưng mà hạt giống như là một mảnh cỏ màu xanh trên thảo nguyên, cấp tốc lớn lên với một tốc độ vô cùng kinh người, tựa như nước suối nhanh chóng tràn năn khắp con đường đường núi. Những bó hoa tươi màu hồng phấn nháy mắt hô héo vì những mảnh cỏ màu xanh này chiếm lấy, và con đường cứng rắn biến thành một bãi cỏ. Hơn 200 người tu hành mắt đầy màu đỏ tươi xông vào trong bãi cỏ. Những lá cỏ màu xanh dài điên cuồng cắt lấy chân bọn hắn. Tựa như đó là những cọng tóc tung bay trong gió. Ánh mắt của những người trong Thiên Diệp Quan và toàn bộ thần quan mà áo bào màu hồng lập tức đọc lại. Tất cả người tu hành nô lệ này đang chiến đấu như là bản năng của một động vật nguyên thủy. Bọn hắn không biết quý trọng hồn lực, chỉ muốn xé đám người Lâm Tịch đang trước thành từng mảnh nhỏ, nên trên người bọn chúng cũng lấp lánh ánh sáng màu vàng, chứng tỏ hồn lực đang bao quanh cả thân thể bên ngoài. Da thịt của bọn hắn hiện giờ còn có thể cứng rắn hơn cả bạch luyện cương. Những cây tên do người tu hành bình thường cấp thấp bắn ra, nếu như là bắn trúng bọn hắn, có lẽ chỉ lưu lại một vệt máu rất nhạt. Nhưng mà những lá cỏ màu xanh này cắt ra thịt của người tu hành nô lệ nổi điên, lại như cắt lấy một miếng đậu hũ. Từng miếng thịt, thậm chí là xương bên trong cũng dễ dàng bị chặt đứt, rớt xuống. Những người tu hành nô lệ nổi điên này biến thành người tu hành không có chân. Nhưng rồi những thủ đoạn tàn nhẫn của núi Điện Ngục, bọn chúng đã biến thành những giã thú không một chút đau đớn và thống hổ Bọn hắn vẫn đang giống to, thậm chí là còn muốn dùng hai tay để trèo trống đi tới phía trước. Cho nên trận chiến này càng lúc càng thảm thiết hơn. Chỉ san nhắm hai mắt lại, như lá cỏ màu xanh tiếp tục cắt lấy tay của những người tu hành nô lệ này, sau đó cắt nát thân thể bọn chúng. Rất nhiều thần qua núi luyện ngục mà áo bào màu hồng nhìn thấy những miếng thịt người bị cắt nát, sợ đến mức nôn mửa. Hơn trăm người tu hành nô lệ này cũng là một bí mật được dầu kín của núi luyện ngục. Nếu như là lúc bình thường, bọn chúng có thể tiêu diệt cả một đại quân, thậm chí là phá hủy cả một tòa thành Vân Tần, hoặc là một nơi tu hành. Nhưng bây giờ chỉ cần hai người tu hành yêu tập cùng với Lâm Tịch đến đây, lại có thể đơn giản cắt nát đội quân hùng mạnh đó thành một đống thịt vụn. Tất cả quân đội Vân Tần đang ở đây lập tức im lặng, bởi vì đã chiến đấu với người tu hành trong một thời gian dài, đồng thời am hiểu được việc sử dụng quân giới mạnh mẽ để giết chết người tu hành. Nên phần lớn tương lãnh quân đội Văn Tần đều rất là kiêu ngạo. Nhưng mà hiện giờ sự kiêu ngạo đấy đã không còn tồn tại nữa. Bọn họ bắt đầu thực sự hiểu được rằng, một khi số lượng người tu hành đạt đến mức nào đó, cho dù là quân đội to lớn đến đâu, cũng không thể ngăn cản được. Hai bóng người, một thật một giả, trong hai chiếc xe người kéo đều đồng thời rung động. Tên đại trưởng não núi lệnh ngục tuyệt đối không thể ngờ rằng, một chiêu thức lợi hại của mình có thể dễ dàng bị hóa giải như thế. Sự phẫn nộ của hắn dần dần biến thành hoang sợ. Lão ta biết rằng hiện giờ chưa biết bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ bại, nhưng mà hình ảnh như là an toàn của lão không còn được đảm bảo nữa. Trong ngày thường một đại nhân vật như lão ta nếu giận chân một phát, cả đại mã, cả thế gian đều sẽ chấn động, mà bây giờ đây lại không có ai chú ý tới tâm tình của lão ta. Bi Lăng Hàm trầm ngâm một hồi, nhìn thoáng qua Tiễn Xu yêu tộc chỉ mang. Dựa vào ánh mắt của nàng và sự khẳng định trong ánh mắt của Lâm Tịch hiện nay, Chỉ mang biết mình nên làm cái gì, nên hắn không chần chừ nữa, lập tức giơ cao trường cung màu xanh nhạt. Hôm nay nhất định là một lần thịnh hội đặc sắc nhất, lớn nhất trong thế giới người tu hành. Cả văn tần cũng không có một cây tên nhanh như vậy. Sáu cây tên màu xanh biếc mà ngay cả một tiễn sư bình thường cũng chưa chắc bắn được một cây nào lại đồng thời xuất hiện trong không trung, bắn tới chân thân của tên đại trưởng não lú lệ ngộp. Trong sáu cây tên này chỉ có hai cây tên trực tiếp bắn thẳng tới tên đại trưởng lão lũ liệt ngục trông không giống người kia. Còn bốn cây khác lại khóa chặt thân vị của tên đại trưởng lão lũ lệnh ngục này, không để cho lão ta tránh né. Chỉ là tên đại trưởng lão lũ liệt ngục này vốn không muốn tránh né. Đối với một người cao cao tại thượng như lão, lão tất nhiên cảm thấy nếu như mình phải tránh né một cây tên do người tu hành cấp đại quốc sư bắn ra, đó là một chuyện rất là mất mặt. Mặc dù không có bí mật nào, Nhưng lão ta vẫn là một thánh sư có thể dễ dàng giết chết thánh sư bình thường khác. Lão ta biết sáu cây tên này chỉ là chiêu thức mở màn giúp cho Biên Lăng Hàm bắn phía sau. Và đối với lão ta, nguy hiểm thật sự chính là Đại Hắc ở trong tay Biên Lăng Hàm, cộng với việc Biên Lăng Hàm sẽ quán trú toàn bộ sức mạnh kinh thiên nhân ngư vào trong lần bắn của mình. Nếu như muốn tránh, lão ta chỉ còn tránh cây tên của Đại Hắc. Cho nên lão ta chỉ sử dụng một chút sức mạnh, phất áo một cái, từng tiếng động xẹt xẹt vang lên. Bởi vì toàn bộ sức mạnh hội tụ bên trong cơ thể không còn tàn phát ra bên ngoài nữa, nên đại trưởng lão lũ liệt ngục mà lâm tịch nói rằng đó chỉ là một bóng người, còn không được khói và lửa đen bao quanh nữa, để lộ rõ ra một tấm da người. Đó là một tấm da người khoác áo bào của đại trưởng lão lũ liệt ngục, mình khắc đầy phù văn. Ngay lúc mà tấm da người này mới hết toàn bộ sức mạnh, mềm nhũn rơi xuống đất, lại có một luồng lửa màu đen từ bên trong ống tay áo của tên đại trưởng lão lũ liệt ngục này bay ra ngoài đánh tới hai cây tên màu xanh biếc. Tất cả mọi người đều cho rằng hai cây tên màu xanh biếc này nhất định sẽ bị lão ta đánh bay ra ngoài, không thể chống đích được. Nhưng ngay lúc này hai cây tên màu xanh biếc này đột nhiên nở rộ. Khi mà luồng lửa đen chuẩn bị đánh trúng hai cây tên màu xanh biếc, cả hai cây tên này lập tức nở rộ ra như là một bó hoa. Khoảnh khắc này vô cùng ngắn ngủi, ngay cả thánh sư cũng không thể phản ứng kịp. Chỉ có tên đại trưởng lão lú lệ ngục kia biến sắc nhanh chóng giống to một tiếng mọi người đều nhìn thấy sự biến hóa này. Hai cây tên màu xanh biếc biến thành hai cây thực vật màu hồng tím, nhào vào ống tay áo của tên đại trưởng lão lũ điện ngục, bùng cháy một cách mạnh mẽ. Ngay lập tức có một âm thanh sẹt sẹt vang lên, Tợ hồ cây thực vật kia đang gặm lấy da thịt của tên đại trưởng lão lũy điện ngục, muốn ăn sâu vào trong xương. Một luồng ánh sáng màu đen ngay lúc này phủ xuống đầu của tên đại trưởng lão lũy điện ngục, im lặng đến đáng sợ. Tên đại trưởng lão lũ Lệ ngục này luôn đề phòng tên của biên lang hàm. Lão ta vốn có thể trực tiếp mê tránh cây tên này của bên Lăng Hàm, nhưng lão ta lại không ngờ biến hóa như vậy. Sự đau đớn tột độ đến từ cánh tay truyền đến, đồng thời cảm giác được dưỡng khí trong cơ thể mình dần dần biến mất. Nên tên đại trưởng lão núi Liên ngục này theo bản năng bộc phát hồn lực của mình, khiến cho hai cây thực vật đang bùng cháy bị rút khỏi cánh tay của lão. Lúc này cây tên của bên Lăng Hàm đã đến. Bên Lăng Hàm biết đây là một cuộc chiến tiêu hao sức lực, nàng còn biết rõ đối phương còn là một người tu hành lợi hại hơn mà sức mạnh của nàng hiện giờ chỉ có tác dụng khi đối phó với tên đại trưởng lão núi điện ngục này, nên lúc này nàng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình không hề giữ lại một chút nào. Đại trưởng lão núi điện ngục biết không thể chế đánh được, nên lão ta vươn tay trái lên, trong tay lập tức xuất hiện một sợi xích ngắn màu xanh. Ong! Một tiếng động vang lên, xe người kéo bên dưới chân lão ta trầm xuống, lún sâu xuống đất hẳn một tấc. Ống tay áo cánh tay trái của lão ta nổ tung, cả bàn tay trái gần như là bị bầm mòn. Từ mu bàn tay đấy kiểu tay trái đều hiện ra những vết thương rất là lớn, từng giọt máu tươi không ngừng rỉ ra bên ngoài. Ống tay áo bên phải của lão ta đã bị đốt cháy, da thịt bên cánh tay phải bị đốt náu đến mức biến thành màu đen. Chung lão ta hiện giờ như là một lão già vừa bị đánh một trận tả tơi trông rất là buồn cười. "Lão sư, còn sức giết người không?" Ngay vào lúc này Lâm Tịch xoay đầu lại, Nhìn tư sinh mặt đang đứng trên tảng đá cao không nói một lời nào hỏi Nếu như còn sức thì hãy giúp đệ tử giết mấy người Sắc mặt của tư sinh mặt chậm hẳn xuống nhảy khỏi tảng đá và nói Sao ta không còn sức? Người mới không còn nhỉ Tay chân của mấy tên thần qua núi luyện ngục lập tức run dày Ánh mắt của Lâm Tịch vừa mới lướt qua bọn họ Nên bọn họ biết mấy người Lâm Tịch muốn nói là giết trích chính bọn họ Rất là hiển nhiên đám người Lâm Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng giết chết toàn bộ bọn họ Rồi giết chết tên đại trưởng não núi luyện ngục Rất là hiển nhiên Lâm Tịch cũng muốn từ sinh mạt Đã gần tiêu hao hết tổn lực có thể giết chết bọn họ Mà những tên thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng Không dám tin rằng khi đối diện với hai thanh phi kiếm của hồ ếch dịch và từ sinh mạt Mình có thể còn sống được Hốn chi bên cạnh Lâm Tịch hiện giờ còn có nhiều người tu hành yêu tập Quỷ dị còn chưa ra tay Và ngay cả tên đại trưởng não núi luyện ngục Kia thì cũng không dám tin mình có thể sống sót từ nhiều người vây công như vậy Sự sợ hãi tột độ khi lão ta phải quát to lên, âm thanh như là cây khô ma sát với không khí. Trả lẽ, chả lẽ không có một tên nào dám quyết đấu với một mình ta hay sao? Ngu ngốc! Từ sinh mạt kinh thường mắng một tiếng, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy tên đại trưởng lão đối liện ngục này nói như vậy thật là ngu ngốc. Đây không phải là một trận chiến vì danh dự giữa những người tu hành trong thành Trung Châu. Cho dù là Diệp Phong Tình bắt đầu khiêu chiến, hắn cũng chỉ muốn tìm cách giết chết tên đại trưởng lão đối luyện ngục kia sau đó bức hai người cuối cùng của núi luyện ngục kia xuất hiện thôi. bây giờ lâm tạch và mọi người chờ đợi đã đến, hơn nữa còn mang theo một sức mạnh kinh sợ mọi người, khiến cho cuộc chiến lúc này lựa chọn của mọi người là dùng cách thức an toàn nhất để tiêu diệt tên đại trưởng não núi luyện ngục. cho dù là từ sinh mặt kiêu ngạo hơn người cũng sẽ không vì thanh danh của mình mà lựa chọn quyết đấu với đại trưởng não núi luyện ngục. nhưng sau khi tỷ sinh mặt nói hai chữ ngu ngốc, bên trong đội ngũ núi luyện ngục đang rất là rối loạn bởi vì tinh thần cường đại của diệp phong tình. Bởi vì sức mạnh của Lâm Tịch mang về, tù ảnh hưởng đến thế cục này, bỗng lại xuất hiện biến hóa. Sự biến hóa này đến từ chiếc xe người kéo cuối cùng. Từ đầu đến cuối luôn được những mảnh vải màu đen che phù, không có bất kỳ khí tức nào tiết lộ ra ngoài. Có một mảnh gỗ ở bên trên chiếc xe người kéo này tự động đứt gãy. Sau đó mảnh gỗ này được một cơn gió lạ thổi vào, thổi lên cao, lướt qua đỉnh đầu của mọi người, đánh tới chỗ từ sinh mặt như là một miếng vận thạch. Lôi Hạc Nhiên đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Lão ta vẫn không tàn phát ra một chút khí tức nào, nhưng lại bắt đầu di chuyển, bàn chân đạp lên con đường đầy lá khô, thẳng tiến tới cửa khẩu của Thiên Diệp Quan. Từ sinh mạch vừa nói xong hai chữ ngu ngốc lập tức kinh hãi. Hắn ta vội vàng đưa hai tay lên, mặc dù hồn lực trong người hắn đang bộc phát mãnh liệt khiến cho tiếng động vô vụ liên tục vang lên, nhưng mà âm thanh kiếm khí rít gào lại che lấp hết thảy. Khi mà mảnh gỗ đó còn cách hắn ta khoảng hơn 10 bước, Thanh phi kiếm của hắn ta bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ chém xuống mảnh gỗ này. Mọi người chỉ cảm thấy không khí bị chấn động mạnh. Thanh phi kiếm đang mạnh mẽ chém xuống của Từ Sinh Mạt chẳng những không thể cắt rách mảnh gỗ này, mà còn bị mảnh gỗ đè ép xuống, bước lùi về sau khoảng vài thước rồi rớt hẳn xuống đất. Nhưng cùng vào lúc đó, bản thân Từ Sinh Mạt lại bị nguyên khí chấn động sinh ra khi mà phi kiếm của mình đối trọng với mảnh gỗ, mà hai chân không ngừng trượt về sau vài bước, sau đấy phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Sự biến hóa này cũng chính là điểm nhấn mạnh nhất của trận chiến này từ đầu tới giờ. Mặc dù từ sinh mặt không mạnh bằng Văn Nhân Thăng Nguyệt, cũng chưa chắc có thể bắt trước Diệp Phong tình tự tay giết chết một đại trưởng lão núi lệnh một, nhưng hắn ta tuyệt đối là một trong những thánh sư ngự kiếm mạnh nhất. Ban về cảnh giới, bàn về kiếm đạo, sợ rằng không có mấy thánh sư ngự kiếm trên thế gian này có thể mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ hắn ta lại bị một mảnh gỗ do một người trong chiếc xe ngựa chấn động bay ra ngoài, làm bị thương từ khoảng cách mấy trăm bước. Đây là sự thật sao Tiếng quá to của tên đại trưởng lão lũ luyện ngục kia bỗng nhiên ngừng lại Và lúc này thời gian tựa hồ bị đóng băng Lâm tịch ngẩng đầu Nhìn chiếc xe người kéo đó Cố gắng để cho mình bình tĩnh Mặc dù trái tim khoản cũng đang đập mạnh hơn bao giờ hết Thật ra hắn ta đã từng sử dụng một lần năng lực tướng thần Nhưng khoảng một phút trước đó Ngoài việc xác định được chân thân của tên đại trưởng lão lũ luyện ngục Vẫn còn trong chiếc xe người kéo ban đầu Hắn đã từng bắn một cây tên về phía xe người kéo cuối cùng, nhưng mũi tên đó lại bị một luồng sức mạnh hùng hồn ngăn chặn từ bên ngoài. Nên hắn chỉ có thể xác định người ngồi trong chiếc xe ngựa người kéo cuối cùng là một đại nhân vật còn lợi hại hơn, nhưng mà không thể xác định được đó là đại trưởng não núi lệng ngục hay là trưởng giáo núi lệng ngục. Nhưng bây giờ đối phương thể hiện sức mạnh như vậy, dường như đó không phải là cảnh giới mà một đại trưởng não núi lệng ngục có thể có được. Hơn nữa bên trong chiêu thức vừa rồi của đối phương. Lâm Tịch cũng cảm nhận được một sự kiêu ngạo hơn bất cứ ai trên thế gian này. Hiện giờ bên phía núi địa ngục đã gần như tan rã, Từ Sinh Mạt chỉ là một tướng quân tiên phong trong trận săn của Lâm Tịch, hoặc có thể nói Lâm Tịch muốn nhờ Từ Sinh Mạt giết chết những phần quan núi địa ngục. Lâm Tịch nam công vị ương thậm chí là Chỉ san đã thể hiện được sức mạnh phi người, điều quan trọng hơn là Từ Sinh Mạt rất nhiều. Những người bên trong chiếc xe ngựa kéo lại tập trung tấn công Từ Sinh Mạt. Đây chính là một sự kiêu ngạo, một sự tự tin Không hề lo lắng về thắng bạn cuối cùng của trận chiến này Tự như đó là một đại nhân vật đang ngồi trên bảo tọa cao sang Chỉ cần đưa ra một ngón tay đã có thể đè bẹp tất cả mọi người ở đây vậy Người bên trong thật sự là trưởng giáo đối luyện ngục hay sao? Đó là người không chế cả đối luyện ngục hay sao? Là người mà năm xưa ngay cả trương viện trưởng cũng phải cẩn thận Luôn coi là đối thủ mạnh nhất của mình hay sao? Một đại nhân vật trí cao như vậy thật sự đã đến nơi này hay sao? tất cả người bên lâm Tịch đều cảm thấy phức tạp, tâm tình khẩn trương vô cùng. Đào ốc luôn bị những ý nghĩ này bao lấy, từ sinh mặt không phục lắm, cắn răng đứt nhìn chiếc xe người kéo kia. Hắn muốn lên tiếng, muốn dùng phi kiếm của mình chém một kiếm. Tâm tình quán ta bây giờ tự như là hai người đang đánh nhau, trong đó có một người không phải là đối thủ của người kia, nhưng vẫn muốn đấm vào mặt đối phương một cái cho bõ tức. Nhưng ngay khi mà phi kiếm quán bay lên, mạnh mẽ sử dụng hồn lực đột nhiên hắn ta lại ho nhẹ một cái, phun ra một ngụm máu tươi rồi ưỡy ưỡy ngồi xuống mặt đất. Không khí bên ngoài lẫn bên trong thiên diệp quan bất giác nặng nề hơn. Lâm Tề hít sâu một hơi chậm rãi nhíu mày lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy người ngồi bên trong chiếc xe người kéo này là trưởng giáo núi luyện ngục. rất nhiều người lập tức đề phòng, đồng thời nghĩ ngợi làm sao để ép người ngồi bên trong chiếc xe người kéo đó phải hiện thân. Nhưng ngay vào lúc này những mảnh vải đen dài che phủ chiếc xe người kéo này lại chậm rãi bay bay. Rồi tự động cuốn lên đỉnh chóp phía trên Một luồng khí tức uy nghiêm dị thường từ bên trong chiếc xe người kéo quách toán ra Thậm chí khiến người ta cảm thấy đây không phải là khí tức của con người Ánh sáng màu hồng trói mắt tỏa ra khắp bốn phương tam hướng Bao phủ toàn bộ thần qua núi lệ ngục Ánh sáng màu hồng này đến từ một bảo tọa bên trong chiếc xe người kéo Đây là một chiếc bảo tọa khổng lồ Dường như được làm từ bảo thạch màu hồng thiên nhiên thiến cho hai chân của người ngồi trên đó còn cách mặt đất đến vài thước. Phía trên bảo tọa là một nam tử áo hồng, đầu đội quan cao. Bên ngoài hồng bào lão ta đang mặc có vô số phù văn hình dạng ngọn lửa, đan xen với nhau tạo thành một hoa sen màu hồng không ngừng vươn lên cao. Cảm giác đầu tiên của người nhìn thấy là lão ta trông rất là già nua, nhưng khi được ánh sáng màu hồng chói mắt bao phủ, khuôn mặt của lão ta tự hồ trẻ hơn rất là nhiều. Vừa nhìn thấy già, lại vừa nhìn thấy trẻ, ảo giác này dường như kéo dài bất tận bên trong tâm trí bất kỳ một người nào. Bên cạnh bảo tọa của lão ta có một bộ giác kim loại vô cùng kỳ quái, nửa chân trên là một chiến sĩ mặc chiến giáp cổ xưa, nửa thân dưới lại là một cơ quan kim loại có thể xoay tròn được. Khi bảo tọa và hình dáng thật sự của lão ta còn chưa hoàn thiện ra, chỉ có khí thức cao cao và dị thường đặc biệt hơn người giống như không phải thuộc về nhân gian tỏa ra ngoài, đã khiến cho toàn bộ thần quan núi liệt ngục, bao gồm cả quan viên đại mãng bên trong thiên địa quan, thậm chí là hoàng đế đại mãng cũng phải quỳ xuống đất, ép thân thể sát đất tới cực hạn. Và ngay cả mặt mũi cũng dính đầy bụi cát. Người bên trong chiếc xe kéo chủ động xuất hiện. Lâm Tịch không nghi ngờ người này một chút nào, bởi vì hắn biết đây chính là trưởng giáo núi liệt ngục, không ai có thể hiểu được sự cao ngạo của người này. Nếu như đã đến lúc phải ra tay lại còn che giấu, không quang minh chính bại lộ diện, vậy người này tuyệt đối không phải là trưởng giáo đú luyện ngục vô địch thiên hạ. Trong bia mà Trương Vệ trưởng để lại choán, ông ta từng nói thế gian này không có ai là vô địch thiên hạ. Nhưng mà những lời đó chủ yếu chỉ nói về một người không thể nào dùng sức mạnh mình ngăn cản vô số quân đội, không thể nào giết sạch quân đội và người tu hành kẻ địch. Nhưng Trương Vệ trưởng đã từng khiến 6 tên đại trưởng lão và trưởng giáo đú luyện ngục phải lẫng đời không ra trương viện trưởng còn tung hoành thiên hạ một tay chế tạo nên đế quốc mạnh nhất nên trương viện trưởng đã từng vô địch mà bây giờ sau khi hạ phó viện trưởng qua đời trưởng giáo lũ luyện ngục lại là người vô địch thiên hạ tay của lâm tịch vẫn đặt lên ba sợi dây cung đại hắc nhưng hắn không thể xác định được một tên toàn lực của mình có thể uy hiếp được gì trưởng giáo lũ luyện ngục hay không nên hắn ta chỉ tập trung vào trưởng giáo lũ luyện ngục đang đắm chìm trong ánh sáng màu hồng của bảo tòa không vội ra tay đồng thời nhỏ giọng nói với chỉ vũ âm đang ở bên cạnh mình. Trước khi ta bảo cô ra tay, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không được ra tay ngay chưa. Chỉ vũ âm rời khỏi thành lục xã, ngày đêm theo lâm tịch tới nơi này. Trên đường đi thì cô ta cũng từng hình dung thử người có thể khiến lâm tịch và nam cung vị ương cùng với vô số cường giả văn tần phải quyết tử trong cùng một trận chiến, nhưng mà không thể tự tin được mình có sẽ chiến thắng là người như thế nào. Và lúc này trưởng giáo lú luyện ngục ngồi trên bảo tạ của mình. Nhẹ nhàng đánh ra một mảnh gỗ Sau đấy để lộ khí tức bao trùm cả nhân gian của mình Thì ngay lập tức đã khiến nàng gần như là không thể nào hốp được Đến tận khi mà Lâm Tịch nhỏ giọng nói như vậy Cô ta mới hụt phối tinh thần ngẫm nghĩ thử vừa rồi Lâm Tịch đã can dặn mình cái gì Lòng bàn tay của cô ta hiện giờ đổ đầy mồ hôi lạnh Đồng thời biết được người ngồi trên bảo tọa còn đáng sợ hơn cả những gì mà cô ta tưởng tượng rất là nhiều Cô ta không thể hoàn toàn hiểu được những gì mà Lâm Tịch vừa nói Nhưng cô ta vẫn gật đầu cứng ngắt ghi nhớ những gì mà lâm tịch vừa nói. trưởng giáo núi lệ ngục quan sát đám người lâm tịch và chạm thay tiền đường. ánh mắt của lão ta thậm chí còn nhìn qua cả diệp phong tỉnh đang mê ngồ sau khi được an khả y chăm sóc. lão ta tự như là đang nhìn vô số viên kẹo ngọt. lâm tịch, ngươi quả thật là không khiến ta thất vọng. và cuối cùng thì ánh mắt của lão ta dừng lại trên người lâm tịch bình thản nói ra một câu này. Tất cả mọi người đều bị khí tức của lão ta bức bách tới mức không thể nói được một lời nào. Khí tức này thật sự là không quá mãnh liệt, cũng không phải là do lão ta cố ý phóng ra ngoài, chỉ là khi đối mặt với mọi người hơn mình quá nhiều, người ta bất giác sẽ không thể tự chủ được. Lâm Tịch cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, nhưng hắn đồng thời biết đây là thời khắc quan trọng nhất quyết định vận mệnh của viện Thanh Loan và chính hắn, nên hắn khẽ đứng thẳng người bình tĩnh nói: "Ta không biết ý của ngươi rốt cuộc là cái gì?" Nhưng ta nghĩ hôm nay cuối cùng ta sẽ khiến ngươi phải thất vọng thôi. Chưa từng có một người nào dám nói như vậy với trưởng giáo núi luyện ngục. Mặc dù là trong núi luyện ngục, trưởng giáo núi luyện ngục đã từng giao cho các đại trưởng lão có quyền lực thay thế lão ta làm mọi chuyện. Nhưng sau khi giết lý khổ, một tên đại trưởng lão núi luyện ngục chỉ là hơi nghi vấn thực lực của trưởng giáo núi luyện ngục, ngay lập tức đã bị lão ta phế đi, lấy hết mọi quyền lực, thậm chí còn không bằng những đệ tử quan trọng trong núi luyện ngục. Bởi vì cho dù chỉ là một tên đệ tử tương đối quan trọng Nhưng trưởng giáo núi liên ngục Cũng sẽ không phải tới thành Trung Châu để chịu chết đâu Nhưng khi nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy Trưởng giáo núi liên ngục lại không tức giận Ngược lại còn tỏ ra quyến luyến mùi vị nhân gian ở nơi đây Khẽ cười một cái bình thản trả lời như đang nói chuyện Vừa rồi ngươi cũng không thể biết được ta là ai Cho thấy tướng thần không phải có thể dự đoán được mọi việc Lâm Tịch chấn động trong lòng Hắn cảm giác được tầm nhìn và cách nghĩ của tên trưởng giáo Đú luyện Ngọc này hoàn toàn khác với người bình thường. Nên hắn chậm rãi thở ra một hơi, muốn giúp cho những người bên cạnh mình tự tin hơn. Nhưng ngay nháy mắt mở miệng ra, hắn đột nhiên hiểu được rằng vào lúc này, tinh thần lại quan trọng hơn lòng tin. Cho nên hắn ta không cãi lại, chỉ nhìn vào khuôn mặt của trưởng giáo Đú Lệ Ngọc bình thản nói: Thế gian này không có người nào có thể biết được mọi chuyện xảy ra. Nên chính ngươi cũng không thể biết được hôm nay ngươi sẽ sống sót rời khỏi đây, hay là chết tại đây. Trưởng giáo lũ lệ ngục không tức giận, tất nhiên là cũng không tranh cãi với Lâm Tịch, chỉ là nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy thú vị và nói, Nếu như không phải ngươi, ta sẽ tiến vào sân mạch đăng thiên mà không cần lo nghĩ gì cả. Đó là một con đường bằng phẳng, làm bất cứ chuyện gì mà cũng không cần nghĩ ngợi đến hậu quả của nó, nên ta rất vui khi mà ngươi có thể kịp thời chạy đến. <cười> trong lòng không có cảm giác thú vị sao Đây chỉ là ý nghĩ của loại người như ngươi mà thôi Lâm Tịch nghĩ tới nhiều quân nhân Vân Tần đã chết, Nghĩ tới Lý Khai Vân vinh viễn không gặp lại Nghĩ tới cố văn Tĩnh Hắn luôn muốn về quê An nghĩ tuổi già Tâm tình của hắn ta càng lúc càng bình tĩnh hơn Nhưng máu tươi trong người tợ hồ muốn bốc cháy hừng hợp Nên hắn ta chậm rãi nhìn trưởng giáo lưới linh ngục nói Với loại người như ngươi Xem ra có vào Vân Tần hay không Hay là đối với chuyện sống chết của mọi người, cũng chỉ là một trò chơi. Nhưng chúng ta không cảm thấy đây là trò chơi. Từng ngọn cây ngọn cỏ, từng người trong chúng ta, đều vô cùng chân thật. Đã tới tu Vi như vậy rồi, ngươi tự thấy mình là vô địch. Nhưng ngươi sẽ không hiểu được cảm tình của chúng ta, nên ngươi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Diệp Phong Tình có thể giết chết con chó kia của ngươi đâu. Trưởng giáo Lũ Liên Ngục chấm ngâm một hồi. Lão ta trịnh trọng suy nghĩ câu nói này của Lâm Tịch Sau đó chậm rãi nói Lời của ngươi nói có lẽ đúng vài phần Nhưng mà ngươi không thể hiểu được tâm tình của ta Nếu như một người cảm thấy không có chuyện gì thú vị nữa Đó sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ Hiện giờ chuyện này khiến ta cảm thấy rất là thú vị Hơn nữa đây là chuyện ta muốn làm từ lâu Trừ chuyện này ra Ta không nghĩ rằng còn chuyện nào khác có thể khiến ta cảm thấy thú vị nữa Nếu ngay cả lúc chắc chắn nhất Mà ta sợ hãi không dám đi làm Vậy ta thật sự nghi ngờ cả cuộc đời này của ta Lâm Tịch là người có thể chấp nhận hầu hết tư tưởng của thế gian này Thật ra chính hắn Cũng có thể hiểu được tâm tình Cũng như là cách suy nghĩ của trưởng giáo lũ lệ ngục Hắn cũng hiểu rằng trưởng giáo lũ lệ ngục Không tìm được lý do phản bác hắn Thậm chí là có thể bình tĩnh Nói chuyện với một người đang tức giận Mà có sát khí với mình Tuy nhiên với chuyện mà trưởng giáo lũ Luyện ngục Cảm thấy thú vị Lâm Tịch lại không cảm thấy thú vị, thậm chí là Lâm Tịch còn cảm thấy nhàm chán. Hắn cảm thấy nhàm chán đến mức mà thà ngồi kể chuyện ma với Từ Sinh Mạt lúc giữa đêm còn hơn thảo luận chuyện nhân sinh với cả trưởng giáo Lũ luyện Ngục. Cho nên hắn ta chỉ lạnh lùng nhìn trưởng giáo Lũ Lệ Ngục, không nói thêm bất kỳ một lời nào. Trưởng giáo Lũ luyện Ngục nhíu mày lại. Nhưng ngay sau đó lão ta càng cảm, cảm thấy thú vị hơn. Lão ta cảm thấy mình đã cảm nhận được tinh thần và tình cảm của Lâm Tịch. Nên lão ta không nói chuyện với lâm tịch nữa Mà chuyển sang nhìn Trạm thai thiển đường trịnh trọng lên tiếng Chạm thai thiển đường Chỉ cần ngươi không đối địch với ta nữa Ta có thể hoàn thành tâm nguyện của lão sư ngươi Giúp ngươi trở thành hoàng đế đại mãng Đồng thời cho phép ngươi dùng tài năng của mình để thống trị đại mãng Ta có thể giao đại mãng cho ngươi Không nhúng tay vào bất cứ một chuyện gì của đại mãng nữa Ta tin với năng lực của ngươi Vương Triều Đại Mãng sẽ ngânh đón thịnh thế chưa bao giờ có. Tất cả người Đại Mãng lại phục trên mặt đất đã sớm kinh hãi đến mức chết lặng. Nên khi trưởng giáo lũ luyện ngục nói những lời này, cũng không thể khiến bọn hắn kinh hãi hơn được nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy đây là một lời đề, đề nghị vô cùng hấp dẫn, căn bản không thể từ chối được. Một người giống như là trưởng giáo lũ luyện ngục vốn đã nắm trong tay toàn bộ mọi chuyện, tùy tâm mình mà làm nên lão ta không cần phải nói dối hay là lừa gạt bất kỳ ai. Hiện giờ tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tán thưởng trong lời nói của lão ta đối với trưởng giáo đũi luyện ngục. Tâm ý của trưởng giáo đũi luyện ngục hiện giờ cũng vô cùng rõ ràng. Sau khi lão ta tiến vào vân tần, lão ta đã không thể để đến một đại mãng nhỏ nhoi nữa. Hơn nữa lão ta cũng không có tuổi thọ vĩnh cửu với trời đất, nên khi còn sống, lão ta sẽ chú ý tới những việc mình cảm thấy thú vị. hoặc là lão ta cảm thấy xem chậm thay tiền đường làm cách nào để chấn hương được đại mãng cũng là một chuyện thú vị Một hoàng đế Anh Minh nhất sử sách một đại mãng vô cùng Hưng Thỉnh vô số dân chúng đại mãng an cư lạc nghiệp có lẽ sẽ bắt đầu từ lời hứa của lão ta mà sinh ra ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của trạm thai tiền đường thoát khỏi khống chế của núi luyện ngục giải thoát dân chúng đại mãng khỏi bóng ma làm nô lệ cho núi luyện ngục đây chính là tâm nguyện của lão hoàng đế đại mãng và lý khổ cũng là mục tiêu duy nhất của trạm thai tiền đường Bây giờ là lúc chặng thay tiền đường lên tiếng, nhưng vì khí tức của trường giáo núi liệt ngục đối với hắn vô cùng lớn, nên sắc mặt của hắn ta hơi trắng bệch nhưng âm thanh lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể khiến lý khổ sống lại không? Ngươi có thể cứu sống nhiều người tu hành thiên ma quật đã bị ngươi giết chết không? Ngươi có thể khiến thiên ma quật phục sinh, hủy diệt núi liệt ngục hay không? Hắn không trả lời câu hỏi của trường giáo núi liệt ngục, chỉ là hỏi ngược lại ba câu này. Người chết không thể sống lại, đây là lý lẽ đơn giản nhất, nên mọi người lập tức hiểu được câu trả lời chính xác của hắn là cái gì. Trường giáo lối lệ ngục hơi thất vọng lắc đầu, sau đó bình tĩnh nhìn mỗi người bên cạnh lâm tịch chậm dại nói. Vậy có ai còn muốn thay đổi không? Ta vẫn có thể cho người đó đại mãng. Đây cũng là một lời hứa vô cùng chắc chắn, chỉ là không ai động tâm. Từ sinh mạt không thể điều khiển phi kiếm của mình nữa muốn mở miệng. Mặc dù hắn ta không thể chống đỡ được một chiêu của trường giáo lũ địa ngục, nhưng hắn rất muốn mở miệng chửi một câu ngu ngốc. Ngu ngốc! Nhưng lại có một giọng nói chậm rãi mà có lực vang lên sớm hơn hắn. Chủ nhân của giọng nói này cũng là một người đã tiêu hao hết hồn lực, biên lăng hàm. Hiện giờ nàng đang nhớ tới vô số hình ảnh. Trường tồn vô cưng chết đi, Lâm Tịch trọng thương hôn mê, Khương Ngọc Nhi chết, Văn nhân Thương Nguyệt trở thành thống lĩnh bảy lộ quân đại mãng. Vô số người phân tần chết trận, Lý Khai Vân chết. Đáng lẽ phải có vô số hình ảnh tốt đẹp, nhưng lại bị chiến hỏa và xưởng xích hủy hoài, vĩnh viễn không thể trở lại. Ánh mắt của nàng hiện giờ tràn đầy sự kiều hận và sát khí. Đám người không thiếu y và tần tích nghiệp bên cạnh nàng cũng như vậy. Ai ai cũng cảm thấy lừa giận trong lòng mình đang bốc lên cao, kiều hận thấm vào sương tủy. Toàn bộ đều có liên quan tới núi liệt ngục. Mặc dù trưởng giáo núi lệnh ngục có mạnh hơn Nhưng vì những hình ảnh tốt đẹp đã bị hủy diệt Vì những người không thể sống lại được nữa Bọn họ có thể khuất phục được sao Có thể cúi đầu được sao Tất cả quân nhân văn tần bên trong trên diệp quan Đều không thể hiểu được kiêu hận Của những người tu hành trẻ tuổi học viện Thanh Loan này Nhưng bọn họ có thể cảm giác được tinh thần đó Chỉ là những lời nói vô cùng đơn giản Nhưng bọn họ hoàn toàn hiểu được ý nghĩ Của học viện Thanh Loan Và cho đến lúc này Bọn họ đã biết rõ ai đang vì phân tần chiến đấu, nên nhiệt huyết trong thân thể bọn họ cũng bắt đầu được bốc cháy. Trưởng giáo đối luyện ngục nhìn Biên Đăng Hàm một cái. Ánh mắt của lão ta như biến thành chân thật, khiến cho không khí phải rung động. Nhưng lão ta không lập tức ra tay với Biên Đăng Hàm. Lâm Tịch bất giác tươi cười. Hắn cười không phải vì tự tin thắng lợi, mà cười vì những bằng hữu bên cạnh mình, những người không để tới sinh tử của mình. Mà cũng đứng với hắn chiến đấu với trưởng giáo núi luyện ngục. Ngươi đang sợ. Ngươi cảm thấy ta nói đúng, nên ngươi không dám ra tay trước, có đúng không? Hắn nhìn trưởng giáo núi luyện ngục vô cùng uy nghiêm, đang khiến cho toàn bộ thần quan núi luyện ngục phải cúi đầu sát đất, chậm rãi mà cười nói. Sau đó hắn ta bắt đầu di chuyển, đi tới chiếc xe người kéo cuối cùng đó. Hắn đang chờ một cơ hội để ra tay. Chỉ là phần lớn bọn họ đều muốn tiếp cận trường giáo đú luyện ngục Sau đó sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình Nên việc đầu tiên bọn họ cần làm chính là tiếp cận trưởng giáo đú luyện ngục Lúc này Lâm Tịch đã không làm bất cứ một động tác dư thừa nào Nhưng mọi người xung quanh hắn lại không do dự bắt đầu di chuyển cùng với hắn trạng thai thiển đường không vì cự tuyệt lời hứa hẹn của trường giáo đú luyện ngục mà tâm thần không yên Ngược lại so với bất kỳ lúc nào khác Cước bộ của hắn càng kiên định hơn Hắn biết dũng khí của người văn tần có được ngày hôm nay là nhờ những gì mà trương viện trường và những người tu hành năm xưa mang đến, nên hắn càng tin tưởng những gì mình làm là chính xác. trưởng giáo núi luyện ngục không trả lời, lão ta chỉ lặng lặng buông lỏng mí mắt của mình trong luồng ánh sáng màu hồng. Tại trước xe người kéo còn lại cách lão không xa, tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia quát lớn một tiếng, toàn bộ thần quan núi luyện ngục lập tức đứng lên sẽ chịu trách nhiệm đối phó với tên đại trưởng lão Hủy Đinh ngục này. Cùng với lúc đó, Viên Tường Lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ nhẹ nhàng nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lại không chất vấn, chỉ là nhìn Viên Tường Lãnh này một cái muốn xác nhận lại. Một mình ngươi sao? Viên Tường Lãnh lạnh lùng gật đầu nói, đúng vậy, một mình ta. Từ khi có Văn Tĩnh sao tên Tường Lãnh lạnh lùng này và Hắc Kỳ Quân cho Lâm Tịch Lâm Tịch chưa từng hỏi lai lịch cũng như là tên họ của tên tướng lãnh này. Hắn không biết tên tướng ảnh lạnh lùng này có bí mật gì, nhưng nếu như là cố văn tính bảo hắn tín nhiệm tên tướng ảnh này, hắn sẽ tin tưởng. Cho nên vào ngay lúc này ngay được tên tướng ảnh lạnh lùng này muốn một mình đối phó với đại trường Lão Lối Lệ Ngục, Lâm Tịch chỉ gật đầu, nói một tiếng cẩn thận. Viên tướng lạnh lùng này tiếp tục đi tới trước cùng với mọi người, cũng không ra tay trước. Mọi người trong thiên diệp quan nhìn những cường giả này chiến đấu với núi luyện ngục, đồng thời tự hỏi trận chiến kinh điển này sẽ mở đầu như thế nào. Tất cả mọi người rất là cẩn thận. Mấy người bên Lâm Tịch và các thần quan núi luyện ngục ngày càng tiến tới gần hơn, nhưng tốc độ đi tới trước của bọn họ rất là chậm chạp. Không khí gần như là bị đè nén lại tới cực hạn, bởi vì tất cả đều hiểu rõ người đầu tiên ra tay hoặc là xông tới trước rất có thể sẽ bị giết chết ngay. Nếu để cho Nam công Vị Ưng suy đoán, Người đầu tiên ra tay rất có thể là Nam Cung Vị Ương. Bởi vì trong mọi người ở đây, không có ai có thể tùy tâm làm việc hơn nếu so sánh với Nam Cung Vị Ương. Nam Cung Vị Ương chính là loại người nếu như đã quyết định ra tay, chắc chắn sẽ bất kể đối phương là ai. Nhưng điều khiến cho trạm thay thịt đường cảm thấy ngoài ý muốn chính là hôm nay Nam Cung Vị Ương lại cẩn thận hơn bất cứ lúc nào. Thậm chí không hề có một chút khí tức cường đại nào của nàng phát ra ngoài. Người đầu tiên ra tay lại là Trì San trông rất là nhu nhược. Một người tu hành có dâu quay nón sau lưng của nàng ta vươn tay ra, kéo lấy vạt áo của nàng, nếu không trong nháy mắt vừa rồi, cả người Trì San sẽ tự động bay lên cao vì hồn lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát mạnh mẽ. Tựa như là khi chiến đấu với lão hải yêu vương kia, da thịt trên mặt của nàng bắt đầu trắng bệch, thậm chí là hơi trong suốt. Nhưng mà những lá cỏ màu xanh đã từng nhanh chóng giết chết hơn trăm người tu hành nô lệ điên cuồng kia, đang khô hiếu, bắt đầu sinh trưởng, nhanh chóng lan tràn đến trận doanh của đối địch ngục. Tốc độ lan tràn của loại cỏ xanh này nhanh đến nỗi có thể sánh ngang với cây tên đang bay, khiến cho người ta khó tưởng tượng được. Nhưng mà lúc này hai bên đang di chuyển vô cùng chậm chạp, chính là hai cảnh tượng đối lập này lại khiến cho mọi người cảm thấy không thể thở được. Hầu hết các thần qua núi luyện ngục mặc áo bào màu hồng đều liều mạng bộc phát hồn lực. Những ánh sáng rực rỡ và khí lạnh binh khí tỏa ra ngoài như là tạo thành sóng biển, muốn ngăn cản những lá cỏ màu xanh đó tới gần mình. Nhưng ngay vào lúc này trưởng giáo của núi luyện ngục ngồi trên bảo tọa lại nhìn Trinh san một cái thản nhiên mà nói Núi luyện ngục chúng ta từng có vật này So sánh với bất kỳ ai, cảm giác của lão ta luôn mạnh hơn Nên trong mắt lão ta, tất cả mọi việc đang diễn ra cũng rất là chậm chạp Cho nên lời nói và hành động của lão ta càng khiến cho mọi người cảm thấy thời gian như đậm lại Ngay lúc mà lão ta nói như vậy, có một cành trúc không biết từ đâu trên người lão ta bay ra ngoài, ép sát dưới mặt đất rồi rơi xuống vào trong đám cỏ xanh đang lan tràn. Sau đó có mấy cành trúc màu đỏ sẫm bắt đầu sinh trưởng. Có nhiều lá trúc mọc trên mặt đất. Mỗi một lá trúc và cành trúc đều ẩn chứa một ngọn lửa màu đỏ có nhiệt độ kinh người. Trong nháy mắt đã tạo thành một biển lửa màu đỏ ngay trên đồng cỏ xanh. Chỉ trong một thời gian ngắn thì tất cả lá cỏ xanh bị đốt cháy. Tựa như là người tu hành ngự sử phi kiếm, bởi vì chấn động huyền diệu của nguyên khí trời đất, nên thân thể của chỉ san tựa như là bị một cây bố lớn đánh trúng, một ngụm máu tươi nhất thời từ trong miệng của nàng phun ra bên ngoài. Nhưng ngay vào trong nháy mắt này, móng tay của Trì Vũ Âm bỗng nhiên phát lực mạnh đến mức tự giãy lấy lòng bàn tay của mình. Sau khi mà ngọn lửa màu đỏ đốt trụi đồng cỏ xanh lá trong, thì ngay lập tức có một cơn sóng lửa cao đến 4 năm thước tự động thổi ngược về đám người Lâm Tịch, khiến cho không khí trước mặt bọn họ gần như là bị rung động. Trì Vũ Âm muốn ra tay, nhưng Lâm Tịch lại không để cho nàng ra tay. Nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hồ Ích Dịch và Trạm Thay Thiền Đường cũng muốn ra tay. Bọn họ cho rằng người tu hành cấp bậc giới thánh sư không thể ngăn cản chiêu thức này của trường giáo núi liệt ngục. Vật mà trường giáo núi liệt ngục có tên là Ma Trúc Núi Liệt Ngục. Loại trúc này từng xuất hiện khi trường giáo núi liệt ngục phối hợp với Văn nhân Thương Nguyệt để đuổi giết lý khổ. Đây vốn là một bí kỹ mà chỉ có một tên đại trưởng lão núi liệt ngục mới có thể sử dụng được. Nhưng hiện giờ trưởng giáo núi lệ ngục lại có thể dễ dàng sử dụng một độc môn bí kỹ này, mà uy lực và uy thế của Ma Trúc lại hoàn toàn hơn hẳn so với lúc đối phó với Lý Khổ. Chỉ là vào lúc này Nam Cung Vị Ương lại đi tới trước, ngăn cản trước mặt hai người. Động tác này giúp cho hối dịch và chặn thay tiền đường hiểu ý của Nam Cung Vị Ương, nên hai người lập tức mạnh mẽ khống chế hồn lực đang chuẩn bị bộc phát ra bên ngoài. Đồng thời bỗng nhiên có tuyết trắng như là những sợi lông ngỗng xuất hiện và bay lả tả trong không trung. Sau những hạt tuyết trắng tựa như là lông ngỗng đó, chính là vô số hạt tuyết khác. Đây là những hạt tuyết có nhiệt độ thấp hơn bông tuyết bình thường không biết bao nhiêu lần, và chủ nhân của chúng là một con vật vừa thò móng vuốt của mình ra ngoài ống tay áo của lâm tịch. Bông tuyết va chạm với từng ngọn lửa, biến thành hơi nước hư vô, đồng thời khiến không khí bị rung động. Chỉ là sức mạnh của các tường hiện giờ không thể chống lại trường giáo núi lệ ngục được, bởi vì những hạt bông tuyết kia chỉ khiến cho ngọn lửa đỏ bị trùn lại một chốc lát thôi. Cao Nam cũng biết cho dù hợp sức với mình, nàng và các tướng cũng chưa chắc đối kháng được. Nhưng nàng đã cùng với trưởng thành và bằng hữu của mình. Mỗi người các nàng đều hiểu rõ như Lâm Tịch. Nếu như người tu hành cấp thấp muốn đối phó với người tu hành cấp cao, vậy phải tự tàn nhận với chính mình. Mỗi người trong bọn họ đều đang túc tích sức mạnh mạnh nhất của mình, đợi đến lúc thích hợp để sử dụng với trưởng rào núi luyện ngục. Cho nên nàng kiên quyết ra tay. Một dòng nước lạnh tràn vào trong những hạt bông tuyết. Ngưng tụ những hạt bông tuyết thành một thanh kiếm khổng lồ bằng băng, mạnh mẽ đâm tới ngọn lửa đằng trước. Thanh kiếm khổng lồ bằng băng từ từ tiến tới, rồi hóa thành một dòng nước lạnh. Sóng lửa hừng hực cũng giảm nhiệt độ xuống, cuối cùng là biến thành một dòng nước nóng chảy qua chân mọi người. Tàn lửa trên thân Ma Chúc vẫn chưa bị dập tắt, vẫn tàn phát ra một ngọn lửa màu đỏ, khiến cho đoạn đường giữa đám người Lâm Tịch và Thần Quan núi luyện ngục trở nên kỳ quái, tựa như nơi đây không phải là núi Thiên Hà. Mà là một trong quạng mỏ nào đó của núi liệt ngục Thân thể cao Á nam lung lay Tần tích nguyệt bên cạnh nàng vội vàng đỡ lấy Vân tần chu gia quả nhiên bất phàm Vân tần chu gia quả nhiên bất phàm Trưởng giáo núi liệt ngục thản nhiên nói một câu Tất cả quân nhân và quan viên vân tần bên trong thiên diệp quan rất là kinh hãi Tất cả thần qua núi luyện ngục đều mừng như điên, một lần nữa kiêu ngạo. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Mặc dù sau khi Cao Á Nam và Cát Tường ra tay chống đỡ sức mạnh này, giúp cho sóng lửa biến thành sóng nhiệt mà tất cả đám người lâm tịch có thể chịu đựng được, nhưng toàn bộ thần qua núi luyện ngục đều có thể nhận ra chỉ san, Cao Á Nam và Cát Tường không thể ra tay được nữa. Chỉ là thuận tay ra một chiêu, lập tức phế bỏ chỉ san, Cao Á Nam và Cát Tường. Đây chính là khí tức vô địch. Tại chiếc xe người kéo cách trưởng giáo lũ luyện ngục không xa kia, tên đại trưởng lão lũ luyện ngục cũng không sợ hãi nữa. Kể từ khi trưởng giáo lũ luyện ngục bắt đầu ra tay, lão ta cảm thấy tính mạng của mình đã được bảo vệ, mà những người trước mặt lão sẽ phải chết. Nhưng ngay vào lúc đó, thần sắc ngạc nhiên đột nhiên xuất hiện sâu trong con mắt đang được mái tóc bạc bao phủ của lão. Có một người đột nhiên từ bên trong ngọn lửa trước mặt lão bước ra ngoài, đi về chiếc xe kéo của người của lão. Ma chúc núi luyện ngục không phải là chiêu thức quá mạnh mẽ của trưởng giáo núi luyện ngục, nên trưởng giáo núi luyện ngục đã không còn quản trú sức mạnh vào trong những thanh ma chúc đó nữa. Nhưng dù như thế, nhiệt độ ẩn chứa bên trong những thanh ma chúc đó còn rất là kinh người. Người tu hành bình thường tuyệt tối không thể dễ dàng bước qua những thanh ma chúc đó được. Cho nên tất cả thần quan núi luyện ngục hiện giờ đều tránh xa hai bên, không dám tới gần những thanh ma chúc đang cháy đó. Tuy nhiên bên trong ngọn lửa đang bốc cháy tàn phát ra nhiệt lượng cao đến mức khiến không khí bị bẻ gãy này lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không những bị thương mà hồn lực trên người cũng bắt đầu sinh trường, không ngừng từ cấp quốc sĩ tiến đến đại quốc sư, cuối cùng là đạt đến thánh giai. Người đi xuyên qua từng thanh ma trúc đang bốc cháy, không bị thương một chút nào mà xuất hiện trước mặt tên đại trưởng lão núi liệt ngục này, chính là viên tường lãnh lạnh lùng mang mặt nạ kim loại màu đỏ. Lại cả trưởng giáo núi Lệnh Ngục đang ngồi trên bảo tọa cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên trong đôi mắt bình tĩnh và thâm thúy như là biển sâu của lão, sự ngạc nhiên dần dần xuất hiện. Tên đại trưởng lão núi Lệnh Ngục quát lên một cái. Lão nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tại sao ngọn lửa kia không thể uy hiếp đến viên tướng lạnh lùng này, nhưng lão biết hắn tha tới gần mình như vậy tất nhiên không phải vì muốn tâm tình với mình. Một luồng sát khí lạnh lẽo xuất hiện trong lòng. Đồng thời hồn lực trong cơ thể tên đại trưởng não luyện ngục này cũng ào ào bộc phát như là đê vỡ, điên cuồng truyền vào một thanh thước dẹp dài trong tay mình. Thanh thước dẹp này bay ra ngoài như là một thanh phi kiếm, sau đó tự động mở rộng ra, biến thành một cây quạt đen nhánh cay trên không trung. Vô số tiếng nổ đùng đùng từ trên thân cây quạt truyền ra ngoài. Có vô số cây đinh đánh tới trên người tên tương lãnh lạnh lùng như là mưa sa, xuyên qua cơ thể quán, mang theo những tia máu thật là dài tựa như có một cây kim mang theo tơ chỉ màu hồng rất là dài. Nhưng tên từ lãnh lạnh lùng này tựa hồ không để tới việc này. Thân thể quán tựa như là một khúc gỗ, mà những cây đinh nhỏ có đốc độ nhanh hơn cả phi kiếm vừa xuyên qua cơ thể quán, cũng không thể thể nắn chết đi. Có một cây cờ màu hồng trong tay quán đột nhiên bay ra ngoài, sau đó quét trúng người tên đại trưởng lão đối liện ngục trong ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của lão ta. Cây cờ màu hồng này trông như là một giải lụi nhẹ nhàng, nhưng khi quét chúng người tên đại trưởng lão lũy luyện ngục lại tự như là một con quỷ trào để lại năm vết máu vừa sâu vừa dài và ngay cả nội tạng và xương cốt bên trong của lão cũng bị bể gãy tách rời ra tên đại trưởng lão lũy luyện ngục kia không thể khống chế thân mình của mình được nữa quay cuồng trên công trung rồi rớt xuống chiếc xe ngựa người kéo trưởng giáo lũy luyện ngục đã suy nghĩ cẩn thận chậm rãi đưa ra một ngón tay nói ngươi là ám hầu Đại nhân vật của núi luyện ngục luôn luôn là trưởng giáo núi luyện ngục cao cao tại thượng và sáu tên đại trưởng lão. Vì muốn kéo dài tính mạng của mình, nên trưởng giáo núi luyện ngục và sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục đã sử dụng không biết bao nhiêu thuốc men vô cùng quý giá đối với thế giới người tu hành. Việc thành lập nô dịch ngay trên núi đại mãng đã giúp cho trưởng giáo núi luyện ngục và sáu tên đại trưởng lão sống qua một thời gian rất là dài. Trong những năm tháng dài dòng đó, trưởng giáo núi luyện ngục đã làm rất nhiều chuyện mà lão ta cảm thấy thú vị trong đó có một chuyện, đó là lựa chọn không ít đứa bé đại mãng đưa vào vân tần từ khi còn nhỏ, sau đấy để cho bọn chúng lớn lên tại vân tần, rồi tiến vào quân đội vân tần. Việc này thật là không khác gì những tiềmẩn bình thường, nhưng nếu chỉ là kế hoạch tiềmẩn, tất nhiên sẽ không khiến trưởng giáo lũ luyện ngục cảm thấy thú vị. Qua sự an bài của lão, kế hoạch tiềmẩn này lại tràn đầy máu tanh và chôn đầy vô số hài cốt. Lão ta đã cố ý để cho nhiều người đại mãng chết đi. Thành tiệu cho những tiềm ẩn này Hoặc có thể nói là lấy sinh mạng của nhiều người Để làm đá lót đường cho những tiềm ẩn đó Những chuyện như vậy tất nhiên Không cần lão ta phải đi làm Nhưng trong kế hoạch của lão ta Những đứa bé này đã được vô số hải cốt lót đường Công trận đạt được hiển nhiên là nhiều hơn Những đứa bé Vân Tần đồng trang lứa rất là nhiều Tương lai trở thành vương hầu của Vân Tần Cũng không phải là không thể Nếu như một người có thanh danh hiển thách Như là Địch Sầu Phi, hối Ích Dịch lại là người Đại Mãng Là người của núi Luyện ngục Đó sẽ là một chuyện rất là thú vị như thế nào chứ Cho nên trưởng giáo núi liệt ngục gọi những đứa bé đại mạng đó là ám hầu Sau một thời gian tiến hành rất là dài Kế hoạch này đúng là đã có những thành tiệu rất là lớn Một vài đứa trẻ ám hầu đã đạt được chiến công hiển hách trong quân đội phân tần Thậm chí là một vài cá nhân kiệt xuất còn đạt được địa vị ngang với đệ tử quan trọng của núi luyện ngục Âm thầm được truyền thụ tuyệt học của núi luyện ngục Chỉ là cuối cùng trưởng giáo của núi luyện Ngục lại phát hiện ra mình phạm phải một sai lầm vô cùng đơn giản. Vân Tần là một đế quốc luôn có những nhân tài xuất hiện, ngoại trừ những thiên tài như là Văn Đân Thương Nguyệt. Trong đế quốc Vân Tần luôn có những tài tuấn trẻ tuổi đạt được chiến công cao hơn cả những ám hầu của Đại Mãng, mặc dù không có sự giúp đỡ nào cả. Hơn nữa bởi vì có viện Thanh Loan nên phần lớn những ám hầu đạt được chiến công hiển ách mà thăng cấp nhanh chóng sẽ bị chú ý đặc biệt. Cuối cùng là bị điều tra được, đó là tiềm mật Đại Mãng nên sự hồi báo đối với đại mãng lại không ngang bằng những gì đã bỏ ra, càng không cần phải nói là đạt được lợi ích lợi tinh người. Kế hoạch hay, người giỏi, nhưng chưa chắc chống lại sự biến hóa côn đường. Đây là một lý lẽ vô cùng đơn giản. Tỉ như kim trước trời sinh ưu việt hơn rất nhiều, nhưng thành tựu cuối cùng chưa chắc hơn được thổ bao. Cho nên từ nhiều năm trước, đại mãng đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với nhóm người ám hầu cuối cùng. Cho dù là núi luyện ngục, họ cũng lựa chọn để cho toàn bộ ám hầu chết đi thừa nhận kế hoạch thất bại chứ không bao giờ tiến hành một kế hoạch tương tự. Mặc dù là có ám hầu còn sống nhưng cũng là người của Đại Mãng, hẳn là phải chung với trưởng giáo núi luyện ngục. hẳn là nên cố gắng ám sát lâm tịch như là bạch ngọc lâu trong trận chiến đang bích lạc. sao có thể đi ngược lại đối phó với núi luyện ngục được, thậm chí là muốn giết chết đại trưởng giáo núi luyện ngục được? phải biết rằng những ám hầu đó không phải là lão hoàng đế Đại Mãng lựa chọn mà là núi luyện ngục lựa chọn. Hơn nữa những ám hầu đó phải tiến vào vân tần làm nhiều chuyện, khiến cho núi luyện ngục cảm thấy tận trung thì mới được truyền tuyệt học Mà vào lúc này phương pháp tu hành do tên tường lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ thể hiện Cùng với cảnh giới của hắn ta bây giờ, lại khiến cho trưởng giáo núi luyện ngục khẳng định được hắn chính là một trong những ám hầu của núi luyện ngục Không thể nghi ngờ đây là một kẻ phản bội, đồng thời là một sự phản bội đối với kế hoạch của lão ta năm xưa cho nên trưởng giáo núi luyện ngục vươn một ngón tay ra đối với tên tướng đánh lạnh lùng này, trong giọng nói còn ẩn chứa sự tức giận. Một đại nhân vật trí cao như lão ta chỉ cần hơi tức giận sẽ khiến người ta cảm thấy cả trời đất đang muốn đè nặng xuống, hoặc là có một tòa núi khổng lồ ở mầm sụp đổ. Tất cả thần quan núi luyện ngục đều run rẩy, nhưng tên tướng lãnh lạnh lùng đang gần trước xe người kéo lại vô cùng trấn tĩnh, đối mặt với tiếng quát lớn của trưởng giáo núi luyện ngục, hắn bình tĩnh gật đầu nói. Không sai, ta từng là ám hầu. Trường giáo lũ lệnh ngục tự hồ nghĩ tới điều gì đó, bình tĩnh lại, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn tên tương lãnh lạnh lùng hỏi. Tại sao phản bội ta? Ta chưa từng muốn tới Vân Tần làm ám hầu, nhưng ta không có quyền lựa chọn. Ta giống như là những người khác. Nếu không đến Vân Tần, mọi người chúng ta, bao gồm cả thân nhân chúng ta, Sẽ trở thành nô lệ trong quạng mò của núi luyện ngục Tên tường lãnh lạnh lùng này nhìn trưởng giáo núi luyện ngục nói Chỉ là những điều này còn chưa đủ để ta phản bội đại mãng Nguyên nhân thật sự khiến ta đối địch với ngươi Chính là vì muốn để một trong những chúng ta trở thành vương hồng văn tần Núi luyện ngục đã hy sinh quá nhiều người Trong những người đó lại có bằng hữu tốt nhất của ta Trưởng giáo núi luyện ngục hơi ngoài ý muốn Lão suy nghĩ một chút Thật là không ngờ vào lúc này đại chiến như vậy lão còn phải có thể suy nghĩ được. Sau khi suy nghĩ xong, lão ta ngẩng đầu lên hoàn toàn bình tĩnh bình thản nói: Nói như vậy, đó cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu như ngoài ý muốn đến mức khiến ngươi không cam lòng, giết chết những đại nhân vật núi luyện ngục ta, vậy chắc ngươi cũng đã bình tĩnh hơn. Dù sao ngươi cũng là người đại mán, là đệ tử của núi luyện ngục, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi giết hắn, vị trí của hắn ở núi luyện ngục sẽ là của ngươi. Đại trưởng lão Lũ Liện Ngục vốn là người tôn quý hơn cả Hoàng đế Đại Mãng. Hơn nữa, sau khi tên đại trưởng lão Lũ Liện Ngục này chết, cộng thêm trương bình, đại trưởng lão Lũ Liện Ngục chỉ còn hai người. Nếu như tên tường lãnh này đồng ý trở thành đại trưởng lão Lũ Liện Ngục, vậy hắn nhất định sẽ càng có thêm quyền lực và uy nghiêm hơn những đại trưởng lão Lũ Liện Ngục lúc bình thường. Đây cũng là một lời hứa mây hoặc đến kinh người. Nhưng tên tường lãnh lạnh lùng này lại không hề suy nghĩ chỉ lạnh lùng nói. Có lẽ ta nên cảm ơn ngươi, là ngươi giúp ta có sức mạnh, giúp ta hiểu được mình nên làm gì. Nếu ta lựa chọn trở về đại mãng, đó phải là một đại mãng không có núi luyện ngục, không có ngươi. Sức mạnh của ngươi là ta ban cho ngươi, ta tất nhiên cũng có thể thu hồi. Trường giáo núi luyện ngục đang đắm chìm trong ánh sáng màu hồng hơi thất vọng lắc đầu, ông thanh của lão ta vô cùng bình thản, thậm chí là không có một chút tức giận nào. Nhưng ngay nháy mắt trong giọng nói của lão ta vang lên, thân thể của lão ta tựa hồ đã bành trướng hơn rất nhiều lần. Sự bành trướng này chính là ảo giác do khí tức của lão ta không ngừng khuếch tán, vô số sức mạnh tàn bạo, bàng bạc không cùng, khiến cho các thánh sai cũng phải vô cùng kinh hãi. Bỗng nhiên xuất hiện giữa lão ta và thêm tường lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ. Khi nãy trường giáo núi luyện ngục vươn tay ra, không hề có cuồng phong xuất hiện. Điều này cho thấy bây giờ mới là lúc trường giáo núi luyện ngục thật sự tức giận, không thể kìm nén được nữa một người giống như lão ta suy nghĩ đã hoàn toàn khác với người bình thường. Bình thường không có người nào có thể nói chuyện ngang hàng với lão ta, không ai dám cự tuyệt lão ta hoặc là diễu cật lão. Cho nên thỉnh thoảng ngay thấy có người cự tuyệt, có người dám diễu cật, lão ta chỉ cảm thấy hơi thú vị chứ không tức giận. càng khiến cho người ta cảm thấy tâm tính đại nhân vật quả nhiên là khó giò, không ai có thể bắt lấy. Nhưng nếu như là người người cự tuyệt, không còn ai coi ngươi là trí cao nữa bị cự tuyệt và diễu cật quá là nhiều. trưởng giáo lũ địa ngục nhất định không còn cảm thấy thú vị, tất nhiên sẽ trở nên vô cùng tức giận. người bình thường tức giận sẽ là hờn dỗi, sẽ là nóng này, nhưng lão ta tức giận lại hóa thành cuồng phong, hóa thành thực chất, biến thành một ngọn lửa màu đen. ngọn lửa có hình dạng đó hoa này hình thành trước mặt lão ta, mà những ngọn lửa màu đỏ đang bùng cháy trên ma chúc đằng xa lại tựa như là tham bái vương giả, bỗng nhiên tắt nổi đi rồi biến mất hoàn toàn. Hóa thành những dòng nguyên khí rất nhỏ Sắt nhập vào bên trong ngọn lửa màu đen này Quá trình này đã vượt ra cảm giác cực hạn của Thánh Giai Ngọn lửa màu đen này tự như đang đột phá giới hạn bình thường Bay thẳng tới tên tường lánh lạnh lùng